cô á c đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện audio.net k n nhau Thường n g khác tiêu lại không liếc mắt nhìn lâm g i a g i a một cái đang lo lắng có nên phá cái tính ương ngạch của bạn tốt của mình hay không nhưng nếu phá cá tính ương bướng này của cô trước thời hạn về sau sẽ không nhìn thấy trò hay nữa thì phải làm sao bây giờ nội tâm tiểu ác ma cùng với tiểu thiên sứ đang giao chiến sau đó vẫn luôn là tiểu ác ma lấy được toàn thắng quyết định im lặng xem diễn là được rồi này cho cậu uống đó thường tiểu nhạc không tiếp tục truy vấn cười không có hảo ý mà đưa thức uống trong tay tận tay bạn tốt lầm g ra i a cũng không nghĩ nhiều mà ngửa đầu uống c ạ n ngọt ngào hương vị giống như là nước ép cà chua có ga làm cho cô còn thèm thuồng mà liếm nếm cánh môi đây là cái gì vậy uống thật là ngon nha là nước trái cây đó thường t i ề u nhạc cười hiếp cả hai mắt đối với cô mà nói nồng độ của loại rượu này quả thật tự như là nước trái cây còn muốn uống không t ô i đi pha thêm một ly có hương chanh nha lại còn pha thêm rượu nữa ừ lâm r a ra không hề nghi ngờ gì bạn tốt nên gật đầu lại đưa cái ly cho bạn của mình thường t i ề u nhạc cười t a ác mà đứng lên đi về hướng quầy ba không một chút nghĩ ngợi dùng whisky, n ư ớ chanh c cùng với cam tươi lấy một thứ đúng một p h ầ n lượng để pha chế khi lâm ra ra cùng thường tiểu nhạc cùng nhau uống cốc tai thì cách đó không xa một ánh m ắ t nắng cháy đang nhìn chằm chằm ở các cô thường tiểu nhạc tu rằng không phải là đạo diễn các tình tiết cầu huyết nhưng tốt xấu gì cô cũng viết mấy bản tiểu thuyết ngôn tình đối với tình yêu của nam nữ coi như cũng có nghiên cứu thực sự rất là vui vẻ dành đất cho nam nhân vật chính phát huy công thế dù sao nữ nhân công say thì nam nhân không có cơ hội khoảng nửa giờ sau lâm ra ra uống xong ba ly rượu pha của thường tiểu nhạc độ cao của cồn ly sau cao hơn ly trước cũng đã bắt đầu tráng váng cồn nhanh chóng lên men trong cơ thể cô đầu tiên là làm cho côm khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng tiếp theo hai trong mắt trở nên mổ xương nhếch môi lên giống như một đứa bé ngớ n g á c mà bật cười ha ha tất cả mọi sự việc đều theo mong muốn của thường tiểu nhạc Tiểu liều ư ợ n g g của Lâm a Gia sau Gia rằng không tốt, nhưng căn đảm sau khi uống rượu lại không khi lại tuy tốt rượu căn h đàm nhỏ. Hơn nữa khi nhìn đến Trình、Dư、Chân thần đang trong n khi phê hãm Dư g bị ở y ễ n Ngọc ôn hương. Giống như là lửa dẫn dâng lên. là lửa mình u uống Lều ố n bưng cạn. dập tắt lửa, cứ bưng một ly rồi lại một lửa ly lại ly cứ m rồi uống rượu kết quả là cô say đến mức trước mắt để là sao hoa mắt mà nhìn thấy tất cả đám a n h oanh uyên yến bên cạnh anh một người đều đã hóa thành hai người tất cả những cô gái có mặt ở đây đều là ý không ở trong lời chỉ là trình dư chân vừa mới đến trấn nhỏ cũng đã đủ để cho các cô say mê mơ mộng có ai còn muốn lãng phí thời gian để uống rượu có chứ chính là đứa ngốc lâm gia gia này n h a cô đem rượu pha làm nước lá mà uống không ngừng muốn mượn cớ tiêu trừ cơn tức giận b á c đ ặ c s ĩ mượn rượu xài sầu lại càng sầu hơn quỳnh tương ngọc dịch giống như một loại độc dược ngược lại làm cho cô càng thêm bối rối không yên vì thế cô say đến gần như là hồ đồ gần như không đứng vững tựa vào lan can mới có thể đứng tạm người khỏi xướng là tường tiểu nhạc lại giống quỷ chết đói đầu thai há miệng mà ăn hài sảng nướng ở trên mắt đều mở công lên làm sao có thời gian mà quan tâm đến cô bạn đang uống rượu không đứng vững kia dù sao nhất định là có người quan tâm cơ mà chỉ trong chốc lát chị giơ chân rời khỏi đám con gái đang quấn quyết lấy mình vườn bàn tay to chụp tới để cho cô đang say như chết tiến vào trong ngực của anh c ư ơ n g mặt tuấn tú của anh để s á t vào cô người được mùi rượu nồng nặc xem ra cô thực sự đã uống không ít rồi em muốn say một động tác nho nhỏ như vậy đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay cả thường tiểu nhạc đang bận ăn tiệc cũng lôi kéo bạn tốt cùng trường đến bên cạnh để xem kịch vui cơ hội tối rồi nha nam nhân vật chính đã lên sàn rồi liên quan gì đến anh chứ lâm ra ra một chút cũng không cảm kích vươn hai tay ra mà muốn đẩy anh cử chỉ này đưa tới một trận hử nhẹ bất mãn của đám bướm hoa đang ở một bên hận là không thể lên để xông đẩy cô ra sau đó mắng cô không biết tốt xấu dám đ è m nam nhân cực phẩm như vậy mà đẩy ra bên ngoài trình dư chân không suy nhuyễn hai cánh tay mạnh mẽ hữu lực mà ôm chặt cô muốn cô đừng chui loạn x o ạ n lộn xộn nữa tại sao lại không liên quan đến anh c h ứ anh c ô n g tức giận ngược lại lộ ra một nụ cười tà ác cho dù chúng ta chia tay nhưng em cũng từng là bạn gái trước của anh chăm sóc em chính là điều đương nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net